Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì Văn và Pháp ngay lập tức kể lại sự thực và yêu cầu điều tra lại cái chết của Diễm. Xếp nghe hai người kể lại thì cũng tức giận, liền ra lệnh tạm giam na. Chuyên án được khép lại với những kết luận là hung thủ tự sát. Đoạn video được lấy ra từ máy tính của Diễm đã được đưa vào hồ sơ án tuyệt mật nhằm kết luận hung thủ sau khi thực hiện những hành vi giết người man dở và đã bị phát hiện nên đã cố tình tự sát. Sau nhiều ngày điều tra thì đã nhận được mọi chuyện đúng như lời của Diễm đã nói. Nhóm côn đồ bảo thuê đã được xác định là đã chết trong một vụ thanh toán giữa các băng đảng vài ngày sau khi đã hiếp dâm Diễm. Cảnh sát điều tra thì phát hiện lịch sử cuộc gọi của chúng với Bảo, kèm theo đó là video chúng lần lượt cưỡng hiếp Diễm một cách rất biến thái còn lưu trong điện thoại. Tuy Bảo đã chết nhưng cũng chỉ bị định tội sau những chuyện đã làm với Diễm. Những người còn lại trong nhóm thì bị tội bao che cho tội phạm, nhưng do tất cả đã chết nên hồ sơ vụ án cũng đã được khép lại. Na sau khi về cũng điên điên dại dại. Tuy cảnh sát khuyên nên đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng vì gia đình có điều kiện nên bố mẹ Na phản đối và muốn chăm sóc con gái tại nhà. Phía cảnh sát đã thấy họ quyết liệt như vậy nên cũng đành chấp nhận. Để rồi đến một tuần sau, họ phát hiện ra Na đã treo cổ chết ở đằng sau nhà. Trước mắt của Na là chiếc gương phản chiếu. Cảnh sát lại phải một lần nữa lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đành phải kết luận đây là một vụ tự sát do ám ảnh tâm thần. Văn và Phát sau khi được thưởng lớn trong vụ này thì lại trở về với những ngày bình thường công tác. Chỉ thay đổi là khi bây giờ họ lại thay đổi nhận thức về thế giới quan của họ, là còn có quá nhiều thứ kỳ bí hàng ngày vẫn đang diễn ra nhưng họ thực sự không biết được. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc và rơi vào quên lãng, nhưng họ không biết được rằng, ngày hôm đó, trong nhà máy 387, ngay khi họ rời đi, một bóng người từ từ xuất hiện từ trong cái bóng tối, nhìn họ với một nụ cười đầy ma quái. Trên tay cầm một vật gì đó như là chiếc gương màu đen hình bát giác mà bà ta đã lấy được trên chiếc máy tính của Diễm. Khi ánh trăng chiếu xuống, thì mới thấp thoáng hiện rõ cái bóng hình. Nếu giờ văn học phát con ở đây thì có lẽ cũng sẽ nhận ra đó chính là bà lão ở bên giới. Sau khi kết thúc chuyện của Diễm, hai người liền quay lại muốn gặp và cảm ơn bà lão để cảm ơn những gì mà bà đã giúp đỡ. Nhưng vào đến căn nhà trước đó thì đã thấy bên trong nhà bám đầy bụi, chứng tỏ đã không có ai ở nhà được một thời gian. Hai người thấy vậy thì cũng hỏi thăm xung quanh nhưng không có ai biết nên đành phải nuối tiếc trở về bà lão ấy đã giúp họ rất nhiều trong việc phá giải ma thuật, nhưng không ai có thể ngờ được rằng, chính bà ta đã chỉ cho Diễm cách tự sát và hiến thân cho quỷ dữ để trả thù. Giờ đây bà ta đang cầm chính là một phần của tấm gương đen mà Diễm đã dùng để tự sát. Bên trong chính là linh hồn của Diễm và những người khác đang bị giam cầm gào thét. Sau khi đã nở một nụ cười thỏa mãn, thì bà ta đã quay đi, bỏ lại sau lưng là những bóng người trong bóng tối. Có lẽ N là chết một phần chính là do sự ám ảnh. Cũng một phần là do chiếc gương đen đang giam giữ linh hồn của Diễm vẫn chưa được phá hủy hoàn toàn, nên N đã phải trả giá để kết thúc mọi chuyện. Lá bài Death có lẽ là đại diện cho một sự kết thúc, nhưng cũng có lẽ là mở đầu cho một cánh cửa mới, đưa người ta đến thiên đường hay là địa ngục. Ở một nơi nào đó, một bà già đang ngồi trước ngọn nến, đối diện là một người trên mặt đầy sự oán hận bà ta từ từ đưa cho người đối diện một mảnh vỡ gương hình bát giác rồi nói gì đó một lúc và đứng dậy quay đi. Người đối diện ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng quay đi nữa. Và phải tới vài ngày sau, trong một khu rừng, một cái chiếc cháy được treo trên một sợi dây thừng đang bị bầy quạ và ruồi nhặng sâu xé. Cái xác cứ thế đong đưa theo chiều gió. Phía trước cái xác này là một tấm gương đen hình bát giác vẫn đang phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt của trăng tròn. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 2 dị truyện được mang tựa đề